rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh độc quyền Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và quý vị thân mến, rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 9 của bộ Nước mắt kiều nữ đến từ tác giả Phương Phương Trần. Và như chúng ta đã biết thì 18 tuổi, cô nàng Hoa Hồ Ngọc Lan bước chân vào giới và cũng kể từ đây thì cô đã gặp phải rất nhiều những cô ngá đầu đời. Cô bị bán đi đêm đầu tiên của mình cho một người đàn ông xa lạ không hề quen biết. Mang theo mặc cảm đó, cô không thể nào mở lòng với Vũ Khôi Nguyên, anh chàng giám đốc của một tập đoàn vàng bạc đa quý lớn đang để mắt đến cô. Ở tập truyền ngày hôm nay thì chúng ta sẽ biết được làm như thế nào để Vũ Khôi Nguyên giúp cho Ngọc Lan thoát khỏi những scandal liên tiếp xảy đến với cô vừa qua. Và ở tập truyền này sẽ có một màn đối đầu thú vị giữa hai cô nàng, Hoa hậu Ngọc Lan và Á hậu Phương Linh. Bên cạnh đó quý vị cũng đừng bỏ lỡ một điều bất ngờ mà Vũ Khôi Nguyên sẽ mang đến cho Ngọc Lan.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 Mấy ngày nay, ông Lâm đang lao đào với những scandal của tôi Có vẻ như im lặng, không phải là cách tốt Khi mà cứ một hai ngày thì tôi lại nhận được phút mới Ông Lâm đang rất đau đồ dọn dẹp hậu quả của tôi Ông ta khắc nghiệt, mắng tôi bây giờ phải ra chân cẩn trọng Đừng để xảy ra bất cứ sơ sót nào cả Nhưng ngày đó tôi vẫn chạy sâu lên miên Về đến nhà tường trường được nghỉ ngơi Nhưng rồi lại bị dài xéo bởi những scandal từ trên trời rơi xuống, làm cho cả tinh thần và thể xác của tôi đều kiệt quệ. Ngày thứ N, tôi nhận được Cú Phút thái độ, cười giả tạo, gương mặt thì cứng đơ với báo chí. Rồi ngày thứ N cùng một, tôi nhận được Cú Phút nói dối về chuyện tình cảm. Nội dung là ngày trước, tôi từng trả lời phỏng vấn rằng, chưa từng có mạnh tình nào, nhưng lại có những bức ảnh thời học sinh tố cáo điều đó. Bức ảnh tôi nắm tay Dương Rồi bức ảnh Dương đút xoài ổi cho tôi ăn Bức ảnh tôi ngủ gật ngà vào vai của Dương nữa Đủ để hiểu được rằng lúc đó Công chúng dậy sóng đến mức nào Họ chửi tôi nhiều đến mức Tài khoản Facebook của tôi phải khóa tính năng bình luận Rất nhiều người tức giận Rồi có người hết cả tài khoản Facebook của tôi Một tiếng đồng hồ Cũng may rằng cuộc trò chuyện với Dương Tôi đã kịp xóa Ngoài ra vì được cảnh cáo trước Nên tôi cũng chẳng liên lạc với thân mật qua Facebook Quản lý đã thay mặt tôi viết một bài thanh minh Bức ảnh tôi nắm tay giường là chúng tôi cùng nhau tập văn nghệ Đút xoài ổi, ngủ gật Là do ngày đó tôi ôn thi quá căng thẳng Tôi và bạn ấy lại cùng bàn với nhau Nên cũng không để ý đến những điều đó Để rồi giờ đây tôi trở thành người nổi tiếng Bị khai cuột lại Thử hỏi xem Thời học sinh có người nào chưa từng đút cho bạn ăn? Có khi nào bạn chưa ngả vào vai của một ai đó? Nhưng mà thật đáng tiếc, lời thanh minh của quản lý lại biến thành trò hề. Bọn chúng không ngừng xuyên tạc, dùng những câu từ đắng ngắt để công kích tôi. Hơn nữa, việc tôi giánh nghi vấn từng yêu bạn học cùng lớp khiến cho công chúng nghi ngờ scandal của tôi bắt nạt bạn học là đúng. Vậy là tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Giờ đây thì tôi bị gắn mát Hòa hậu kiêu kỳ, mắc bệnh ngôi sao Bắt nạt bạn bè Thái độ thiếu chuyên nghiệp Dương đã cố hết sức để giúp tôi Cậu ấy còn một mình đấu võ mồm Với hàng nghìn người Cứ ở đâu có người chửi tôi cô ấy lập tức vào binh vực Chính vì vậy Antifan Lại càng cợt nhả nhiều hơn nữa Chúng cho rằng cậu ấy là người yêu của tôi Thậm chí có nguồn tin cho rằng Dương là đại gia Bao nuôi tôi từ lúc nhỏ cho đến bây giờ Rồi còn có một người khác Hài hước hơn đồn rằng Tôi là Dương Bởi vì không thể nào lấy thân phận hoa hậu Để đi cai nhau Nên phải lập ra một nít facebook ảo Là một người con trai Rồi tự bảo vệ chính mình Đọc những bình luận đó Tôi sôi máu kinh khủng Đã rất nhiều lần Tôi không thể ngăn được mình đáp trả lại chúng Bởi vì tính tình của tôi còn trẻ Không thể nào như nhịn được bọn chúng Đang cứ bêu dếu đặt điều như vậy Nhưng mà những lúc như thế chỉ Trâm sẽ cướp lấy điện thoại của tôi Ngăn tôi không được bình luận lung tung trong lúc tức giận Bởi vì chỉ cần nhớ tay một cái thôi Thì ekip của tôi sẽ rất lao tâm khổ tứ đi dọn dẹp cho tôi Mãi cho đến khi cơn nóng dần qua đi Tôi bình tĩnh trở lại Thì mới hiểu lý do vì sao quản lý và mọi người trong ekip Không bao giờ cho tôi được đáp trả và thành minh Bởi vì những loạt phút đó tuy rằng không đúng sự thật Nhưng mà bọn chúng lại dựa trên tình tiết có thật Nghĩa là bọn chúng lợi dụng sơ hở của tôi Đặt điều vô khống Nên dù tôi có ra mặt thành mình thì cũng không thể nào giải quyết vấn đề Ngược lại Còn khiến cho tình thế trở nên tiến thoái lương nàn Tôi mệt mỏi sau một đêm mất ngủ Dạo này gặp scandal xảy ra liên tiếp Khiến cho đêm nào thì tôi cũng phải đau đầu suy nghĩ Thử hỏi xem Nếu như bạn chẳng làm gì sai với đời Nhưng mỗi sáng đều nhận được tin phốt về nhân cách xấu xa của mình thì sao đây? Dường như cái người mà bọn chúng đang bôi nhọ là một bản thể mà chúng đang dùng trí tưởng tượng của mình để phác họa ra, chứ không phải là tôi. Bởi vì tôi đâu hề như vậy. Dù tôi sống nội tâm ít nói, nhưng mà khi gặp gỡ những người xao khác, tôi vẫn chào hỏi họ, vẫn biết cách đối nhân xử thế, đúng với cương vị của mình. Mỗi lần gặp phốt như vậy, chân tay của tôi bắt đầu run rẩy. Tôi trở nên mệt mỏi và ám ảnh Bởi những scandal như thế Rồi thì mỗi sáng Tôi còn chưa kịp xem hôm nay có scandal gì về mình Thì chị Trâm đã gọi điện Tôi nhanh chóng bắt máy Dạ vâng Em nghe đi ạ Chị Trâm nói bằng giọng điều chán nản Hôm nay lịch trình thay đổi rồi đấy Bởi vì hình ảnh của em dạo này xấu quá Nên công ty sắp xếp cho em đi từ thiện Lấy lại hình ảnh một chút Từ thiện á Nghe đến đây bỗng dưng tôi cảm thấy Đỡ mệt hẳn Không phải là những ngày chạy sâu đến kiệt quệ Cả thể xác và tinh thần nữa Cũng đã lâu lắm rồi Tôi chưa đi từ thiện Vậy nên tôi rất vui vẻ đồng ý Vâng ạ Em chuẩn bị đồ xong rồi ra ngay đây Nhanh nhá Sao công ty đang đợi dưới đấy Tôi tắt máy Vội vàng lấy từ tủ Chiếc áo thun trắng và quần chin đơn giản Thoa một chút kèm trong nắng và son môi Rồi lập tức rời khỏi nhà Hôm nay đi từ thiền nên xe công ty Được thay thế bằng chiếc xe du lịch xám dài Tôi vừa bước lên xe cùng với ekip Thì giật mình Bởi vì nhìn thấy Vũ Khôi Nguyên Đang ngồi chiếm trệ Ở hàng ghế thứ tư Nhân lúc tôi còn ngây người Quản lý Trump lên ở sau ghé vào tay tôi rồi nói um, Chị quên không nói Ông Lâm bảo mấy ngày nay Em gặp scandal nhiều quá Vậy là anh Nguyên đây đề, đề nghị Tạo scandal hẹn hò giữa hai người Để công chúng quên đi những vết nhờ cũ Hơn nữa thành ấy cũng đồng ý Cùng em giải quyết Những scandal đã từng xảy ra Ngay xong thì mặt mũi của tôi méo sạch Quên Quên cái gì chứ Đây chắc chắn là cô ý Rõ ràng chị châm biết tôi Sẽ không chịu nếu như trên xe Có vũ khôi Nguyên đi cùng Tôi quay sang định cái tay đôi với chị thì ấn tôi về phía trước, không quên thả ra một câu mở ám. Cố lên nhé Ông Lâm, rất ủng hộ đấy. Và anh Nguyên có thành ý như vậy, thì cứ tiến tới thôi. Tôi cảm thấy khó xử, trước những cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi. Thế là không còn cách nào khác, tôi đành phải tiến lên phía trước, bởi vì nếu như cứ đứng ở đây, thì người khác sẽ không lên xe được. Thời gian một hơi, Làm theo chú ý của chị Trâm Tiến bước đến chỗ của Nguyên Hôm nay thì anh Ăn mặc rất đơn giản Sơ mi trắng cùng với quần jean xanh thấm Quần áo giản đơn như vậy Nhưng mà vẫn chẳng thể nào dìm đi khí chất cao quý đó của anh Vừa thấy tôi bước lên xe Thì anh liền ngồi sang bên cạnh nhưng chỗ cho tôi ngồi cạnh cửa sổ Trước nụ cười ràng rỡ Giống như ánh mặt trời của anh Tôi chỉ biết cười gượng lại Trước sự sắp xếp có chủ đích của ông Lâm Mấy ngày không gặp lại Mùi gỗ đàn hương trên người của anh sụp vào mũi Khiến trái tim tôi đập thành thịch Thì ra là tôi nhớ anh đến như vậy Những ngày qua Tôi đã cố gắng vùi mình vào công việc Để quên đi áp lực scandal và anh Nhưng mà khi gặp lại Cơ thể của tôi lại rào rực bồi hồi Giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau Anh vẫn đẹp trai và uy quyền như vậy Thật sự tôi rất muốn hỏi anh rằng Những ngày qua Anh đi đâu? Làm gì? Nhưng mà nghĩ lại thì tôi vẫn không có tư cách để hỏi những câu như thế. Bởi vì tôi đang là người tránh mặt anh. Người đứng sau hàng loạt scandal của tôi chắc chắn là Phương Linh. Nếu như cứ ở gần anh như thế này, chị ta lại hóa điền, hóa dại, rồi nhảy vào cắn xẻ tội mất. Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Phương Linh và Thanh Vi bước vào xe. Nhìn thấy tôi, chị ta liền bài ra nụ cười ràng rỡ vui vẻ. Hẳn là chị ta Đang rất sung sướng Khi mà những ngày gần đây Khiến cho tôi bị ghét bỏ như vậy Nhưng mà đến khi lại gần tôi Thì nụ cười của chị ta Thực sự cứng lại Bởi vì Vũ Khôi Nguyên Đang ngồi bên cạnh tôi Phải nói là chị ta sốc đến mức nào Thậm chí lại còn lắp bắp rồi hỏi Anh... Anh Nguyên à Gớm thật Tôi và chị ta còn chưa chào nhau câu nào Vậy mà chị ta đã vô vập lấy anh Nguyên của chị Theo phép lịch sự tôi mở lời chào trước Em chào chị Linh À Linh không hề quan tâm đến tôi Đôi mắt thì chị thất thần nhìn chằm chằm vào anh Nguyên Giống như chị ta đang chờ đợi anh nói ra một lời giải thích Cho việc vì sao lại ngồi cạnh tôi Thanh Vy nhìn thấy à Cứ đứng đơ giống như khúc gỗ như vậy Lên tiếng nhắc nhở Mình lên hàng ghế sau ngồi thôi Nguyên không hề chú ý đến chị ta Thậm chí là anh còn, giả vờ, nhét hai cái tai phone vào để nghe nhà Phương Linh thấy như vậy, thất thế, quay ra nhìn tôi, bằng đôi mắt lửa giận ngút trời. Tôi đành thờ dài rồi nhìn ra cửa sổ, giả vờ như không nhìn thấy cái nhìn tàn độc đó. Hôm nay thật đúng là xui xẻo, không biết là ngày mai lại có thêm scandal gì nữa đây. Mãi cho đến khi Phương Linh cùng với Thanh Vi rời đi. Vũ Khôi Nguyên ở cạnh tôi Mới bỏ tai nghe ra Nói chuyện với tôi Anh rất xin lỗi Bởi vì không báo trước với em Đợt vừa rồi thì anh có chuyến công tác gấp sang Trung Quốc Phải bay ngay trong đêm Tôi chống tay lên cửa sổ Mắt hướng ra không cảnh bên ngoài Xe bắt đầu chạy Tôi vẫn không nhìn anh lấy một chút thờ ơ đáp lại Anh đâu cần giải thích với em như thế Chúng ta Đâu là gì của nhau đâu Ý của tôi muốn thể hiện thái độ lành nhạt Thế nhưng đến tai của Nguyên Thì nó lại thành một lời giận dối Của bạn gái Khi bạn trai im lặng lâu ngày không nói chuyện Anh bên cạnh không những không tức giận Lại còn cười giảng dỡ rồi nói Anh muốn giải thích cho người anh thương Bởi vì không muốn cô ấy hiểu nhầm được chứ Còn không là gì của nhau Thì sắp chuẩn bị là gì rồi đấy Cụm từ người thương Thực sự khiến tôi giật mình thon thót Trời ạ Chúng tôi đang đi cùng biết bao nhiêu người. Sao anh có thể nói một cách công khai như vậy? Nhờ đầu người khác nghe thấy được thì sao đây? Tôi còn chưa kịp đáp lại thay ai đó ở hàng ghế phía trước tức dần dậm chân đồng đồng khiến cho thành Vi ở bên cạnh phải rốt rảnh. Thôi thôi, tôi xin bà đấy. Mình đang đi xe công ty đấy. Vốn định rằng tránh xa anh để không gây thủ ón với Phương Linh. Nhưng mà càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy cay à ta. Tại sao? Tôi phải nhún nhường Trong khi chính ả ta là người gây sự trước Tôi đâu hề làm sai điều gì đâu Người đứng sau một loạt scandal Bôi nhọ tên tuổi của tôi chính là ả ta Khi gặp lại Ả ta còn vui vẻ cười khinh khỉnh nhìn tôi Nghĩ như vậy tôi sinh ra một ý nghĩ Muốn trêu tức ả ta một chút Tôi dùng dòng núng niệu Bánh báo hết sức có thể để nói Anh còn gọi em là người thương được á Anh đâu hề quan tâm đến em Đi cũng không báo, cũng chẳng có một tin nhắn. Như vậy, mà lại gọi là người thường á? Hay là anh thương người khác rồi? Ai ở đâu, chiêu nỗng niều của tôi khiến cho ai đó có lòng mềm nhún. Đôi lông mày anh nhíu lại, đôi mắt thì tràn ngập sự thương xót nhìn tôi ái nái. Anh... anh thực sự xin lỗi. Công việc bên kia, anh cần phải xử lý gấp. Bên kia bị chặn Facebook nên anh chưa có thể nhắn tin Zalo cho em Nhưng mà không ngờ em lại không sử dụng Zalo Anh cố gắng hết sức Thu xếp công việc Bắt chuyến bay sớm nhất về nước Thực sự là anh vừa về nước cách đây một tiếng Chỉ kịp chuẩn bị rồi đến đây ngay đấy Trời đất à Tôi chỉ xấu tính Dù anh khiến Phương Linh tức giận Nhưng mà lại không ngờ có thể khiến anh giải thích một tràng dài như vậy Nhìn anh bối rối lo lắng Tôi cảm thấy thương anh quá Nhưng mà rồi rất nhanh sau đó Tôi có thể cảm nhận được Sát khí đằng đằng sau lưng Còn cả tiếng nghiến rằng Ken két quả ta nữa Vậy là tôi quyết định không xấu tình nữa Ngà người ra ghế nó một câu nhẹ tình Em đùa thôi Bây giờ em ngủ một lát đây Hôm qua em về nhà khá mụn Vũ khô nguyên thở phào Giống như chút được gánh nặng trong lòng Anh gật đầu với tôi Rồi không dám làm phiền tôi nữa Đích đến của chuyến đi từ thiện là trên bản mèo Đường sóc và gô ghê kinh khủng Tôi không thể nào có được giấc ngủ yên bình Cứ được 15 phút thì xe lại nảy lên Khiến tôi va vào bờ vai của ai đó Mùi gỗ đàn hương vì vậy mà sụp vào mũi tôi Đến buổi trưa thì chúng tôi có mặt ở bản mèo Lúc tỉnh dậy tôi đã nằm hẳn vào lòng của người đàn ông bên cạnh Đâm ra trên người cũng bị lây chút mùi gỗ đàn hương Tôi ngưỡng chín cả mặt Chẳng biết là tư thế ngủ sai của mình có khiến tranh cảm thấy ghê không nữa. Chúng tôi cùng nhau rời xe, bắt đầu chương trình phát quà từ thiện, nấu cháo. Quang cảnh và không khí ở đây thật khiến tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái. Không cần phải chạy sâu vất vả, không cần ngồi diễn và cười nói trước ông kính. Lại còn được tranh thủ ngủ vài tiếng trên xe. Đối với tôi mà nói, đây đích thực là một kỳ nghỉ. Còn đối với Phương Linh và Thanh Vi, thì đây chính là một cơn ác mộng. Hai chị vừa xuống xe đã nôn thốc nôn tháo Người ngờm yếu ớt xanh xào Phương Linh tỏ vẻ lưu yếu đào tơ Rồi dựa vào người của Nguyên Thời yếu ớt giống như là sắp chết đến nơi Anh... Anh Nguyên Em mệt quá Nhìn cảnh này mà gai hết cả mắt Tôi quay đầu không quan tâm đến chị ta nữa Đi sâu vào trong bản Khoảng tầm 15 phút sau đó Xe của phóng viên cũng đến Họ bắt đầu chụp ảnh tôi và hai á hộ còn lại Dĩ nhiên Trước mặt báo chí Phương Linh vẫn phải cầm tay Nắm eo cười nói với tôi như đúng rồi Chỉ là lúc chị ta vòng tay qua eo Tôi bị véo một cái khá đau Nhưng bởi vì đang chụp ảnh Thế nên tôi vẫn phải cười Làm từ thiện Gặp gỡ những mảnh đời khó khăn làm lũ Khiến tâm hồn của tôi thoải mái rất nhiều nhưng suy nghĩ luần quần về scandal Cũng vì khoảnh khắc này Bay biến mất Tôi nắm tay từng bà cụ, trao từng phần quà, rồi nở ra nụ cười ấm áp, dành cho họ. Đến lượt các em nhỏ, chúng tôi chuyển sang, phát đồ dùng học tập. Có mấy bé nhận ra tôi thì gieo lên. À, chị là tân hoa hậu Ngọc Lan, em ngưỡng mộ chị lắm đấy. Tôi nhìn con bé, người ngờm lấm lem đen đúa, răng lại còn bị sứt, vậy mà ánh mắt vẫn sáng ngờ nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn em, trao cho em hai phần quà. Còn bà thấy như vậy thì quý tôi lắm, cứ liếu xa liếu diếu. Chị ơi chị, sau này em lớn lên, em sẽ làm hoa hậu giống như chị nhé. chồng chị vừa xinh, lại vừa đẹp nữa. Tôi hơi thất thần. con nó thì háo hức nhìn tôi giống như mong đợi tôi nói ra một câu an uổi nào đó. Tôi lướng lự, nếu như bây giờ tôi dối lòng mình để nói với nó, thì nó sẽ nuôi hy vọng sao? Làm cái nghề này chẳng tốt đẹp gì cho cam. Đang suy nghĩ đắn đo thì á hậu duyên dáng phương linh từ đâu chạy đến rồi buông ra một câu tránh già đầy thô lỗ để tôi xuyết ngã sang bên cạnh. Tôi nhớ mà nhìn chị ta còn chị ta thì không quan tâm đến ánh mắt của tôi thân thiện cười giả tạo với cô bé kia. Chị ta lại còn nịnh nọt nó. Em xinh lắm đấy. Sau này thì chắc chắn sẽ trở thành người đẹp cho xem. Con bé nhanh nhàn rồi đáp. Dạ vâng ạ. Em sẽ trở thành hoa hậu giống như chị Lan ấy Xinh ơi là sinh Xinh hơn chị nhiều ấy Tay của chị á hậu nào đó Nắm chặt lấy túi quà Rồi quay ngoắt 180 độ Đi sàng đứa khác Không thèm trao phần quà cho cô bé tội nghiệp kia nữa Tôi thấy như vậy Đành phải ra tay an hồi cho nó Mấy cái kẻ mút Thật đúng là tội nghiệp Sau khi phát quà cho trẻ em Và người già trên vùng núi Cánh phóng viên Bắt đầu xông vào phỏng vấn tôi. Tuy nhiên, đám phóng viên này được ông Lâm chuẩn bị sẵn từ trước nên họ không hỏi về những vụ scandal trước đây mà chỉ hỏi qua loa vài câu như là Tôi đã bỏ bao nhiêu tiền từ thiện? Tôi cảm thấy chuyến đi này như thế nào? Vân vân và mây mây. Vậy mà đến cuối cùng thì bọn họ vẫn không nhìn được bẫy tôi bằng một câu hỏi. Giả sử như trong chuyến đi từ thiện này Ả Hậu Phương Linh Được phóng viên và truyền thông chú ý nhiều hơn bạn Thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Tôi bình thẳng trả lời Tôi đang đi từ thiện Nên chỉ chú tâm vào việc làm từ thiện Ngoài ra thì tôi không quan tâm đến vấn đề khác Hỏi xong câu đó Vì phóng viên kia cũng không nói gì nữa Mà rời đi Sau đó thì chúng tôi tiếp tục công việc Nấu cháo từ thiện Về việc này thì cả hai á hậu Thanh Vi và Phương Linh Đều không thể làm tốt Các chị thậm chí Còn không biết nấu cháo, mà chỉ ra đó tạo dáng cầm thiều múc cho mọi người để quay hình. Còn tôi thì biết nấu sẵn, thế nên sẵn sàng tham gia vào tiết mục nấu cháo này. Cài nguyên cũng như vậy. Hai người đứng cạnh nhau, phối hợp tương đối ăn ý. Mọi chuyện rất ồn thòa cho đến khi chị á hậu nào đó yếu ớt dừa vào người của tôi như sắp ngất đến nơi. Ơ, không hiểu sao chị đau đầu quá. Lúc ấy tôi đang múc cháo ra bát Để đưa cho một cụ già 70 tuổi Chỉ vì cụ tựa đầy giả chân Của vị á hậu nào đó Mà sơ sẩy bát cháo rơi vào tay tôi Ôi Chị xin lỗi Lan à, Lúc nãy chị mệt quá Đành tựa vào người em tí thôi Cháo nóng rơi vào tay Khiến tôi đau rát kinh khủng Tôi nín nhìn chị ta Để cho mọi chuyện êm xuôi Tôi nói Dạ không sao đâu ạ Nhân cơ hội này thì vị á hầu duyên sáng bay ra gương mặt lo âu. Em mau mau chạy vào nhà dân, xả nước, rồi xin thuốc đi. Mau lên, không thì vết thương lại sưng lên đấy. Tôi đã nghe lời chị ta chạy vào nhà dân. Nguyên đứng ở đó định đi theo tôi. Nhưng là bị chị á hầu giữ lại. Nó điều gì đó để giữ chân. Bây giờ thì tôi mới nhận ra mục đích thâm sâu của chị ta. Đúng là một mối tên chống hại đích. Chị ta đang giúp tôi múc cháo Mà ở cạnh tôi Nguyên cũng đang múc cháo Vừa làm tôi bị thương Lại vừa có thể ở cạnh Nguyên Tôi nhích miệng lên cười Rồi đi tìm chỗ có nước xả vào Điều tôi lo lắng lúc này Chính là tay của tôi đang bị thương Mà sắp tới thì tôi phải làm mẫu Cho mấy mẫu trang sức mới ra của Vũ Khôi Nguyên Chỉ sợ rằng Bàn tay này sẽ để thành xẻo mất Còn mù đó Đúng là quá độc ác Tôi chẳng làm gì ả ta Ây vậy mà cứ liên tục dấp tâm hại tôi Hàng ngày cứ tạo ra scandal chấn động Không những thế Ngay cả việc đi từ thiện Cũng bám đuổi đến cùng như thế Rửa tay xong tôi nhanh chóng Chạy vào nhà dân Không hiểu sao đi hết nhà này đến nhà khác Đều không ai có thuốc chữa bỏng Tôi buồn giàu đành quay lại đoàn từ thiện Ai ngờ đồng đồ với Chả hồ duyên dáng vừa nãy Tưởng rằng chị ta đang thay tôi múc cháo Không hiểu sao Lại chạy ra đây để gặp tôi Nhung nhớ quá Chị á hậu kia đã không còn hiền lành giống như trước Đứng trước mặt tôi Tay chống mạng sườn Hất hàm rồi nói Thế mày ăn chưa đủ phốt hay sao Mà lá gan lại to như vậy Tôi cười khẩy rồi đáp Chị à Chị nói bé bé thôi Không báo chí nghe thấy chị chửi bậy như vậy Đêm nay Chị sáng nhất cái nổi thành này cho xem đấy Trước thái độ cợt nhà của tôi Phương Linh tức giận đến mức nắm lấy tóc của tôi giật xuống Hành động của chị ta quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay Tôi không ngờ rằng chị ta có thể làm đến mức này vì một người đàn ông Chị ta yêu nguyên đến mức mù quáng không biết phân biệt Tôi bị ngã xuống đống bùn đất bởi vì hôm qua trời mưa nên đất ở đây rất ẩm ướt Quần và áo của tôi đều bị bận cả Tôi lập tức đứng dậy rồi nói Chị bị điền á Phương Linh nghiến ràng chỉ thẳng vào mặt của tôi nói Tao đã cảnh cáo mày rồi Nếu như mày vẫn tiếp tục quên rú anh ấy Vậy thì đừng hòng tao để cho mày yên Bị chị ta công kích Tôi không những không sợ mà còn nổi dần Hạ cớ gì Tôi phải nhìn chị ta sút như vậy Chị ta lợi dụng mối quan hệ để lấy đi những hình ảnh Bằng chứng bôi nhỏ tôi Suốt khoảng thời gian ấy tôi đều im lặng Bây giờ chị ta đẩy tôi ngã Chẳng nhé Tôi lại im lặng á Nghĩ như vậy tôi lại càng muốn Chọc tức chị ta Vậy sao Anh ấy đang độc thân Ai chẳng có quyền quyến rú anh ấy Anh ấy cũng đâu phải là của riêng chị đâu Chị đang ảo tưởng sức mạnh á Kể cả không phải là tôi Thì cũng không dành cho chị Người ta tránh chị Như tránh tà như vậy Thế mà chị vẫn dùng thủ đoàn để tiếp cận Thế chị không cảm thấy là mình dơ bẩn á Hai mắt của Phương Linh đỏ ngầu vì tức giận Chị ta định dơ tay lên rồi cho tôi một cái tát Mà đúng lúc này đoàn nhà báo, ekip truyền thông và Vũ Khôi Nguyên đi tới Hình như họ đang tìm tôi Phương Linh thấy như vậy thì ánh mắt sáng lên Liên lập tức ra vờ ngã nhào xuống đất Nhưng mà chẳng rõ mắt chị để dưới mông rồi hay sao Mà không nhìn thấy bãi phân trâu to tướng ở giữa đường thế kia Thế là tay chị ta cắm thẳng vào bãi phân trâu Tôi nhìn thấy cũng cảm thấy ghê thay. Phương Linh dù rất thốn nhưng mà vẫn bày ra gương mặt ủy khuất, nặn thêm vài giọt nước mắt. à sao xem đẩy chị ngã như vậy? Tôi cũng không phải dạng vừa, tôi giả vờ ngã lại vào châu cũ dĩ nhiên không ngu giống như Phương Linh mà để cho mình ngã vào bãi phân trầu như vậy. Ấy chị Linh, sao chị đẩy ngã em như thế? Tôi vừa nói vừa bật khóc tức tửi, thậm chí là còn cố tình to mồm hơn cả Phương Linh. Mọi người thấy như vậy, lao về phía chúng tôi chụp ảnh. Vũ Khôi Nguyên không giữ được bình tĩnh, bỏ qua vị thế của mình chạy đến chỗ tôi bế tôi lên. Trước hàng vạn con mắt của rất nhiều người, ở giây phút đó còn có cả cánh nhà báo đang không ngừng lia máy ảnh về phía tôi. Ekip nhà báo phóng viên lần đầu tiên chứng kiến cảnh hai nàng hậu ngã chồng vó như vậy. Nhưng mà đều đồ tôi cho nhau. Nên không biết chụp hành ai trước. Ngay lúc ấy, Vũ Khôi Nguyên lại xông đến bế tôi. Thế là bọn nhà báo kia đã hiểu mình phải hành động như thế nào. Âm thanh những chiếc máy ảnh không ngừng vang lên như muốn xé vùn không khí bức thở này. Trước còn mát của hàng chục phóng viên, Nguyên chẳng do dự bế tôi trên tay. Tôi ngỡ ngàng trước hành động này. Tuy rằng anh đã từng nói với tôi rằng chỉ Trâm đã nói với tôi là ông Lâm Muốn để chúng tôi xảy ra scandal hẹn hò Để ông ấy bớt đau đầu Nhưng mà tôi không nghĩ là anh có thể hành động như vậy Anh đã bỏ qua cương vị của mình rồi sao Tôi sợ hãi Ngước mắt nhìn Nguyên Chán của anh lấm tấm vài giọt mồ hôi Nét cương nghị bộc trực Hiền gió trên gương mặt của anh Dù cho có dùng kính lúp để soi tôi cũng không thể nào nhìn ra Một chút hối hận nào từ anh cả Phóng viên Như bắt được Kim cương Chàng bó sót một giây nào cả. Họ chụp lấy chụp đề hình của hai chúng tôi. Chỉ ngừng lại một giây thôi thì lỡ mất thời cơ đẹp. Nguyên đưa tay tránh cho anh flash chằm vào mắt tôi. Anh đang bảo vệ tôi trước mặt truyền thông báo chí. Bọn họ thấy như vậy liền lao nhao lên dò hỏi. Xin hỏi, hành động hiện giờ anh dành cho Hoa Hầu Ngọc Lan là thế nào vậy? Mong anh giải thích kỹ cho. Xin hỏi, hai người đã từng hẹn hò chưa? Hôm nay hai người đều cùng đi từ thiện, cô mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh. Liệu rằng đây có phải là đồ đôi không? Nghe nói Hoa hậu Ngọc Lan gần đây trở thành đại sứ thương hiệu cho tập đoàn của anh. Liệu rằng hai người đã từng quen nhau từ trước á? Đối với scandal của Hoa hậu Ngọc Lan, anh có ý kiến gì không? Bọn họ giống như ông vỡ tổ, cứ bầu lấy chúng tôi. Chỉ thương cho á hậu phương linh, tay thì chọc thẳng vào bãi phân châu. Thế nhưng mà không ai giúp đỡ chị ta đứng dậy. Đúng lúc ấy chỉ có một hai người phóng viên Chụp đúng cái cảnh chị ta cắm tay vào phân châu Rồi chạy ra chỗ chúng tôi ngay Bởi vì sợ lỡ mất tin tức hot Không cần nhìn thì tôi cũng biết Phương Linh ở phía sau dần dứ ở mức ra sao Hóa bạch liên hòa không thành Bây giờ lại ngầm ngồi với bàn tay dính đầy phần nghẽ Quá thương cho đàn chị Nguyên không nói không rằng Anh lập tức bế tôi đi về phía trước Đám phóng viên cũng rất dư y tứ Họ không dám đồng vào nhân vật tầm cớ như anh, kể cả những bức ảnh họ chụp ngày hôm nay. Nếu như Nguyên không đồng ý, thì họ có 10 cái mạng cũng chẳng dám đăng tải lên. Thế nên khi anh có ý định rời đi thì họ lập tức dàn thành hai hàng nhường lối cho anh. Trước khi rời đi, anh chỉ buông một câu. Chúng tôi sẽ cho công chúng một lời giải đáp, nhưng mà hiện giờ chúng tôi cần không gian riêng từ. Một lời nói thốt ra từ miệng của anh Thật uy quyền làm sao Chẳng ai dám cả gan đi theo chúng tôi Để cho ảnh nữa Mà túm lại thành một nhóm Xì xào bàn bạc xem Lát nữa hỏi câu gì để moi tin tức Mùi gỗ đàn hương bao vơi lấy cơ thể tôi đợi cho đến khi đám nhà báo Chỉ còn là một bóng hình Tin hình Tôi mới bỏ qua sơ hãi rồi hỏi anh Nguyên à ừm, Tại sao lại bế em trước mặt nhiều người như vậy Anh bỏ em xuống đi. Em tự đi được. Lát nữa thì anh... Tôi đang dối dám nghĩ cách làm sao để có thể bào chữa cho hành động này của anh. Có thể ông Lâm muốn chúng tôi hẹn hò, nhưng mà tôi cần thời gian để suy nghĩ. Liệu rằng việc hẹn hò này có ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi và anh không? Rồi còn rất nhiều thứ nữa. Lan. Bỗng nhìn thì anh gọi tên tôi, khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Nếu như muốn, anh có thể nói với họ rằng chúng ta đang hẹn hò Nhưng mà anh rất tôn trọng ý kiến của em, mới không tự ý quyết định như vậy. Tôi nghe xong thì im lặng không đáp, trong lòng vô cùng dối bời. Kể từ sau sự kiện bế tôi trên tay, tôi chắc rằng chúng tôi sẽ không thể nào thoát khỏi cánh săn tin. Có bào chứa, bằng rời đi nữa thì cũng không được. Vậy thì làm thế nào đây? Chẳng nhé phải chấp nhận sao? Thế nhưng mà tôi đã quyết định Sẽ không thân mật cùng anh nữa Nhưng mà nếu như chúng tôi cứ gần gũi nhau thế này Tôi sợ là mình sẽ không kìm lòng được mất Nguyên bế tôi vào một nhà dân Anh rúi cho chủ nhà ít tiền Dặn mọi người rời khỏi đây Để tôi và anh có không gian riêng Chủ nhà nhìn thấy Mấy tờ 500.000 thì liền sáng mắt lên gật đầu đồng ý Lúc đi ra ngoài còn cẩn thận Đóng chặt cửa cho chúng tôi Nguyên bế tôi lên giường Anh ngồi xồm Nhìn những vết bẩn trên quần áo của tôi Buồn bá thở dài Quần áo của em bẩn hết cả rồi đấy Tôi giống như đứa trẻ nghịch bẩn Bị bố mẹ bắt được Đành phải khung núm giải thích À em có mang theo quần áo đấy Thế nhưng mà ánh mắt của anh vẫn buồn lắm Không hiểu vì sao anh lại buồn giàu như thế Anh chia tay ra rồi nói với tôi Đưa tay anh xem Tôi lắc đầu từ chối Không, em vừa xả nước rồi Không sao đâu Anh kiên định chia tay cho tôi giọng nói có phần ra lệnh Đưa tay đây cho anh Tôi đành phải bất đắc dí Chia bàn tay bị bỏng sưng mỏng nước cho anh xem Đáy mắt của anh nhanh chóng Tràn ngập sự thương xót Anh thở ra rồi lấy từ tuổi ra một tuyếp thuốc Nhanh chóng xoa lên tay tôi Anh tìm em mãi Thế nhưng mà không thấy em đâu cả Tôi ngập ngừng đáp lại Um, bởi vì đi mãi không tìm thấy nhà dân nào có thuốc Thế nên thuốc thoa vào tay khiến cho vết bỏng của tôi rìu đi rất nhiều Cảm giác thai mát của nó khiến tôi bớt đỏ rát Nguyên bôi xong thì nhìn tay tôi đầy tiếc rẻ Phải làm sao đây? Tay của em có vết thương mất rồi Tôi là chủ nhân của đôi tay còn không buồn bằng anh lúc này Nhìn anh, lòng tôi sầu úa ghê gớm Tôi vội vàng cười hòa giải Có sao đâu, rồi thì nó sẽ mau lạnh thôi. Yên tâm, trước khi chụp máu trang sức mới thì tay em sẽ lành lại. Hai đầu lông mày của Nguyên nhiễu lại, bày ra đôi mắt không hài lòng nói. Không phải là anh đang lo về vấn đề, em không chụp ảnh được cho anh. Em không thấy trông quá đẹp sao, và anh không muốn trông có thêm một vết thương nữa. Em là chủ nhân của nó, thế mà không thương tiếc á. Tôi nghe xong thì cầm như hến Anh nhìn xuống chân tôi Phát hiện ra mắt cá chân của tôi Có một vết xưa Lúc anh chạm vào vết thương ở đó Tôi bỗng cảm thấy đau nhức Chợt nhớ ra vừa nãy Mình bị Phương Linh đẩy ngã Không may bị thương ở chân Bây giờ tôi mới cảm thấy đau Thế là người nào đó nhìn tôi một cách đầy chán nạn Rồi từ tiền cầm chân của tôi bôi thuốc Hành động đó của anh khiến tôi trở về thời thơ bé thường nghịch dài Rồi bị bà nội bắt được Lúc ấy thì tôi sợ bị bà đánh đòn Chỉ vì mình trào lên ngã sức đầu gối Thế nên lúc nào tôi cũng giấu những vết thương của mình đi Để giảm đi bầu không khí căng thẳng đó Tôi chủ động hỏi chuyện anh Lúc này anh có nói Sẽ cho công chúng lời giải đáp Ý anh là sao vậy? Tôi nút nước bọt nhìn anh Đang lùi hối bôi kèm rồi bóp chân cho mình Chồng anh chẳng khác gì bố của tôi cả Nhìn mà xem, anh lo lắng cho tôi còn hơn tôi lo lắng cho bản thân của mình nữa. Với câu hỏi của tôi, anh im lặng một hồi rất lâu. Tôi cũng không đoán được anh đang suy nghĩ điều gì. Anh chỉ tập trung vào việc thoa thuốc cho tôi thôi. Đến khi làm xong thì anh ngừng đầu lên nhìn tôi một cách nghiêm túc, anh nói. Mình hẹn hò đi. Lúc này thì tôi ho khủ khủ cả lên, sắc nước bọt. Họ giống như bệnh nhân lao phổi giai đoạn cuối vậy Tuy rằng nó không thâm sâu bằng câu Tôi muốn cô trở thành mẹ của những đứa con của tôi Nhưng mà cũng đủ khiến cho tôi sốc gần chết Nguyên thấy tôi phản ứng như vậy thì đưa tay xoa xoa lưng tôi Tôi vội vội vàng vàng rồi nói um, Anh Nguyên à Chuyện này không đua được đâu Chúng ta không phải là hai người bình thường nói chuyện với nhau Anh biết Hai chúng ta đang ở đâu mà Anh hoàn toàn nghiêm túc trong chuyện này Vừa nói thì Nguyên vừa nắm lấy bàn tay của tôi Năm ngón tay đan xen nhau Hơi ấm từ bàn tay của anh bao bọc lấy tôi Anh nhìn tôi Bằng đôi mắt chịu mến Anh thực sự nghiêm túc Anh muốn bảo vệ em Bằng cách tạo ra scandal chúng ta hẹn hò Và anh không chỉ dừng là Việc tạo tin đồn Anh còn muốn Mình trở thành người quan trọng trong cuộc đời của em Được phép bảo vệ em Tôi mở to mắt trước lời nói của anh Trái tim trong lồng ngực đập thành thịch Như muốn nhảy ra ngoài vậy Tôi biết là ông Lâm Muốn tạo scandal này Thì tôi khó có thể tránh né Chỉ có nước an phần Bởi lẽ một khi kiếp quyết định Thì chúng tôi sẽ hẹn hò Tôi có thể nói được điều gì đây Nhưng mà khi tôi còn chưa thể đáp ứng Cái scandal này Thì Nguyên đã đến tỏ ý muốn nó là thật Tôi nhất thời rất hoàng Tôi không biết phải làm thế nào Đáp lại anh thế nào trước con mắt thành khẩn của anh đây Còn việc phản ứng truyền thông nữa Tất cả mọi thứ như muốn làm tôi đau hết cả đầu Tôi đành thở dài nói với anh Việc tạo ra scandal Anh và ông Đã bàn bạc với nhau rồi Thì em đành nghe theo Nhưng mà còn việc kia Em không thể Nghe được lời từ chối của tôi Thì Nguyên không hề buồn Anh nâng cảm của tôi lên ép tôi nhìn thẳng vào mắt của anh Em đang trốn tránh á Anh biết là em luôn trốn tránh anh Nhưng mà anh chưa bao giờ ép em điều gì cả Anh muốn dùng sự kiên trì của mình để khiến cho em hiểu rằng anh có thể chờ đợi Tình cảm là thứ không thể nào ngăn cản Em đừng dối lòng được nữa Tôi bối bố rối rất muốn nói với anh rằng mình không đủ tự tin để nhận tấm lòng của anh Sinh ra trong một gia đình bố mẹ thường xuyên cãi nhau, đánh đập nhau. 8 tuổi, phải đi bàn vé số cùng với bà. Lớn lên một chút thì bố mẹ bỏ nhau, để lại con cái sống leo lắt cùng với bà nội. Năm 18 tuổi, bị người ta ép buộc trở thành kiểu nữ, lại còn trở thành tình nhân trong bóng tối của một gái lập dị. Thích dằn vặt thể xác, lại còn xâm hành lên người tôi. Thử hỏi xem, bấy nhiêu đó thôi, làm sao mà tôi có thể đến bên anh, Và theo đuổi anh được chứ Nhìn cách ăn vận của anh Cách anh cư xử lịch thiệp Thì có thể hiểu được Anh sống trong gia đình gia giáo Vậy còn tôi thì sao đây Tôi quá mặc cảm với thân thể như nhuốc này Anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn Tôi biết là anh thích tôi Nhưng mà nó có thể dừng lại Ở sự cảm nắng nhất thời Hoặc cũng có thể tình cảm của một nhà thiết kế Đối với nàng thơ của họ Và tôi không muốn anh đâm đầu vào một kiểu nữ như tôi Tôi không đủ tự tin giống như Phương Linh để mà mặt dày danh giật anh như vậy. Tôi biết, anh cho tôi cơ hội mà cả chiều cô gái ảo ước. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào gật đầu cùng anh trải nghiệm cảm giác tình yêu. Hít một hơi thật sâu lấy lại can đảm rồi đáp trả anh. Anh đang ảo tưởng quá nhiều vào em rồi đấy. Em chẳng dối lòng hay làm sao cả. tao scandal hẹn hò với anh chứ gì. Ok, Em đồng ý thôi Miễn là nó có lời cho em Nhưng mà hẹn hò thật sự thì không Bởi vì em Chẳng có tình cảm gì với anh cả Tôi cứ nghĩ rằng lời nói tàn độc của mình sẽ khiến cho anh tức giận Nhưng mà anh rất bình thản nhìn tôi đáp Em thường xuyên nói dối như vậy á Tại sao em phải nói dối Em nghĩ là anh không biết à Anh có gì thua kém những người khác Anh có gì không bằng họ chứ Không đồng nguyên à Anh có quá nhiều thứ Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp Một người con trai không vướng bụi trần Chính bởi vì anh quá tốt Nên em mới không dám đối mặt thật lòng với mình thôi Tôi đáp lại anh Chẳng có gì là không bằng hay gì cả Đừng so sánh linh tinh như vậy nữa Em không thích anh là không thích thôi Em chỉ mới 18 tuổi Có nhiều người đem lựa chọn là như vậy thôi Anh biết đó không phải lý do Những ngày vừa qua Anh suy nghĩ rất nhiều về em Và anh Về mối quan hệ của chúng ta Anh biết em không phải kiểu người như vậy Em mới 18 Em kém anh hẳn 10 tuổi đấy Đừng hòng qua mắt được anh Tôi mất kiên nhẫn rồi nói Anh bị điền á Em đang nói thật Mà sao anh cứ thích bảo em nói dối thế Được rồi Nếu như anh nghĩ như vậy Thì cứ cho là như vậy đi Còn em nói thật với nhé Em chỉ muốn anh tránh xa em thôi Em không muốn Anh bước vào cuộc sống của em Để em yên đi Nói xong tôi đành đứng dậy Toàn chạy ra ngoài Để chấm dứt đi cuộc trò chuyện đó Nhưng mà thật không ngờ anh giữ tay tôi lại ép tôi ngồi xuống nói chuyện cùng anh Anh không cho phép em gọi anh như vậy Nếu như anh có điên Cũng là điên vì em Nếu như em muốn anh rời xa khỏi cuộc sống của em Anh cần một lý do chính đáng Để làm việc đó Tôi bỗng nhìn cảm thấy nực cười Lý do Lý do thì em đã nói rồi đấy Nhưng mà chỉ là anh không chấp nhận nó thôi Đó không phải lý do Em đang tự lừa dối mình Khi nhìn vào đôi mắt của em Anh thấy rõ điều đó Còn nếu nhà em kiên quyết Với lý do vớ vần của mình Anh nói cho em biết Chừng nào mà em còn độc thân Anh vẫn sẽ theo đuổi em. Trừ khi em cho anh lý do thuyết phục để khiến anh phải rời xa em. Tôi mở to hai mắt, nhìn người đàn ông tràn đầy kiên quyết đó. Nhất thời, vì nhìn vào mắt của anh, tôi bị lung lai. Tôi bắt đầu dối bời, lời nói trở nên lộn xộn. Anh... Anh điên quá hóa cụn á. Không thích, cũng cần lý do á. Vậy thì... Em đã có người mình thích rồi đấy Dĩ nhiên Người đàn ông hơn tôi đến gần cả con giáp này Dễ dàng nhìn ra Tôi đang nói dối Anh nhích mép cười rồi nói Là ai vậy Cho anh biết danh tính người đó đi Tôi bị cái vẻ khinh khỉnh của anh Khiến cho tức giận tôi quát lên Là người Tôi còn chưa kịp nói thành câu Thì Nguyên đã nhào đến Giang đôi tay của mình ra Ôm tôi vào lòng Dùng sự bao dung của mình để cảm hóa tôi Đừng cố chấp như vậy nữa Nhìn em ngốc nghếch như vậy Anh thương lắm đấy Chết tiệt Bộ dạng cáo dần của tôi đã biến thành Con ngốc trước mặt của anh á Anh đừng tưởng một cây ôm Là có thể câu dẫn được tôi Tôi cố gắng đẩy anh ra Buông em ra đi Anh sao thế Em không thích anh Không thích anh tí nào cả Em có người mình thích rồi Người ta giàu có, đẹp trai hơn anh rất nhiều. Người ta... Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Trong đầu của tôi hiền lên người đàn ông vũ phu trong bóng tối. Anh ta làm tình giống như một con thú. Dùng đồ chơi tình dục để cuột lên người tôi. Rồi thì... Lúc đó, đà Minh Quân xâm hình tôi. Bọn họ đều là lũ quái gở Và tôi rất sợ hãi. Vậy thì nói cho anh biết đi. Người đó là ai? Anh sẽ giàu hơn họ. Sức quyền lực hơn họ. Anh mau tránh ra đi. Anh không hiểu gì cả. Anh không hiểu chút nào về cuộc sống của em đâu. Em không thể nào ở cạnh anh đâu. Đại ca không thích dùng chung đồ với ai cả. Cô mà giữ cho cơ thể sạch sẽ một chút. Về khoản này, tôi sẽ nói với ông chủ của cô. Trung quy lại, trong thời gian sắp đến, cô chỉ được phép phục vụ cho một mình đại ca. Tất nhiên, chúng tôi không để cho cô thiệt thòi. Nhớ lại những câu nói đó Tôi vẫn nhớ Nhớ như in ba điều luật Mà bọn chúng đã nói Chưa một giây nào tôi quên được cả Mỗi lần bước vào nhà tắm Hình xăm trên gái nhắc nhở tôi nhớ lại chúng Tôi chưa bao giờ quên đi thân thể của mình Nếu như không hiểu Thì anh càng phải hiểu Em là người anh thương Anh nhất định sẽ hiểu được Dường như là tôi chịu đựng quá lâu rồi Thực sự quá lâu rồi Nên tôi sắp không thể nào chịu đựng được nữa Rằng có với Nguyên một hồi Mà không khiến anh ấy hiểu được Cơn nóng giận của tôi bùng phát Giống như núi lửa nhăm thạch Tôi hét lên Anh không hiểu gì cả Có cố hiểu Anh cũng không thể nào hiểu được đâu Một đứa trẻ vừa mới bập bè vài câu chứ Vừa mới ý thức được thế giới loài người Thì bài học đầu tiên của nó Là những trần đòn roi từ bố mẹ Bố mẹ lúc nào cũng chửi nhau đánh nhau. Năm 8 tuổi, để bán vé số cùng với bà. Bố mẹ bỏ rơi, không ai quan tâm cả. Lớn lên một chút, thì bố mẹ ly hôn. Mỗi người một ngà, sống hạnh phúc cùng với tình nhân mới. Thậm chí, cô bố của bố còn chỉ hơn nó có 2 tuổi thôi. Và nó, cũng không phải là nàng thơ trong trắng nhà anh nghĩ đâu. Nó bị lừa bán, được bao nuôi, mới được như bây giờ đấy. Đúng như mọi người nói Nó là bệnh hoa di động Không tài cán gì cả Một con nhà quê Ngày đến kế năng kết quốc Còn không nổi Dùng nia, dùng thịa còn không biết Người ta phải dạy cho Thành nói xem đi Làm sao mà em có thể gom đồ can đảm Để tiếp tục mối quan hệ với người khác đây Tôi biết là mình sai rồi Sai khi qua nóng giận và phát hỏa như vậy Cũng vì vậy tôi đã nói ra điều mà mình không nên nói Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt của tôi vương đầy trên gương mặt. Tôi tự cho rằng, mình là người rất mạnh mẽ, rất ít khi khóc. Nhưng mà quả thực, tôi đã chịu đựng quá lâu. Tôi chưa từng bộc bạch với ai về quá khứ của tôi. Chưa từng làm điều đó. Giống như giọt nước tràn ly, với sự bao dung của một người đàn ông quá mức tốt đẹp. Tôi đã nói hết những thứ xấu xí và nhơ bẩn của mình. Bây giờ phải làm sao đây? Anh ấy sẽ tránh xa tôi có đúng không? Đáng lẽ ra, Tôi không nên nói ra những điều ấy Khi mà chúng tôi mới quen nhau được một thời gian ngắn Tôi đang hối hận sao Tại sao tôi phải hối hận chứ Nói ra càng tốt Điều tôi muốn chính là Đưa anh ấy ra khỏi cuộc đời tôi Tôi muốn cao nát đi sự tốt đẹp của anh ấy Tôi muốn anh ấy trong mắt của mình Biến thành người xấu xí Bởi vì nếu như anh ấy quá tốt đẹp Tôi sẽ là mình sẽ trở nên yếu đuối Có phải là tôi quá mâu thuẫn không? Sự im lặng của căn phòng này như bóp ngàn trái tim tôi Đang từng nhịp, từng nhịp run dậy Thậm chí Tôi còn đang cố gắng Hít hà mùi hương gỗ đàn hương trên người của anh Chỉ sợ là một lát nữa thôi Thì tôi sẽ không còn người thì nó nữa Tôi đã quá nhờ nhuốc và bẩn thiểu Vậy nên Rời xa em đi Làm ơn đấy Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn Xứng đáng với một cô gái tốt hơn Bà em từng nói Có hai thứ quan trọng nhất của một người con gái Đó là đạo đức và phẩm hành Em đã đánh mất đi cả hai thứ đó Em đã lên dưỡng với người khác Vì tiền Trở thành công cụ trong lâm để kiếm tiền Mỗi giây mỗi khác Em chưa bao giờ quên đi quá khứ và thân phần của mình Chưa bao giờ quên đi cách Mà chúng đối xử với em Gia lệnh cho em phải tuân thảo Vắt kiệt đi sức lực và thể xác của em Để kiếm tiền Em đau chứ? Rất đau Có những lúc em đang nghĩ rằng Mình sẽ cố gắng, để không như thế này nữa. Cố gắng kiếm tiền, rồi đổ 35 năm nữa. Khi mà em trở nên hết giá trị, sẽ chuyển toàn bộ số tiền của mình và tài khoản của em gái, rồi sau đó tự vấn Em đã từng là một cô gái sở hữu lòng kiêu hãnh đến như vậy. Nhưng rồi tất cả vùn vỡ trong buổi sáng khi em thức dậy với tấm ga giường màu đỏ. Kể từ đó, toàn bộ sự kiêu ngào và lòng tự tôn của một người con gái đã mất sạch. Thậm chí còn quên cả cách phản kháng Quên cả việc bài xích và hành động Vắt kiệt sức lực của họ Mỗi ngày em nằm trên giường vào 4 giờ sáng Và thức dậy vào lúc 6 giờ Không chỉ như vậy Còn phải hứng chịu những scandal vô cớ Dày vò thể xác Nếu nhanh không đến Nếu nhà anh không dùng những cử chì ấm áp đó Để trao cho em Không cười với em Nấu ăn cho em Không bôi thuốc bóp chân cho em Rồi không hôn lên chân em nữa Vậy thì em đã không yếu đuối đến như vậy Đã không mơ mộng về tương lai đến như thế Thậm chí Lúc anh hôn lên chân em Em đã từng có suy nghĩ Tại sao anh có thể làm việc như bẩn đến như thế Anh không thể có một người bạn gái như thế Anh quá sạch đẹp Anh và em Chúng ta không thể nào Tôi đã khóc như vậy một lúc rất lâu Nguyên thì im lặng Rề yên cho tôi khóc Tôi đã nghĩ rằng đây là lần cuối Mình khóc trên bờ vai vững chai đó Một lúc rất lâu sau đó Tưởng rằng anh sẽ gạt bỏ tôi ra khỏi người anh Thế nhưng mà Nguyên không hề làm như vậy Anh đưa tay lên bờ lưng tôi Xoa xoa vô vẻ Đó là những điều mà em mặc cảm Bấy lâu nay sao Tôi bất ngờ với câu hỏi của anh Nhưng mà cũng lặng lái gật đầu Chỉ là thật không ngờ anh lại nói như vậy Vậy thì thông báo cho em biết một tin buồn Lý do của em không chính đáng Và anh sẽ không bao giờ Rời khỏi cuộc đời của em đâu Tôi kinh ngạc Không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy Sau tất cả mọi thứ Anh không những không chê bai ra biểu Mà lại còn chấp nhận tôi Ngọc Lan Em thất bại rồi nhá Tôi bật khóc thành tiếng Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt một người đàn ông Từ trước đến giờ Tôi luôn dè chừng trong mọi mối quan hệ Chỉ sợ rằng Nếu như tôi mở lòng đến với ai Thì họ sẽ vì quá khứ của tôi mà rời đi Như vậy chẳng phải rất đau xào Thế nên tôi thả rằng sống một mình Làm tất cả một mình còn hơn Dựa vào người khác Để rồi nếm trải nỗi đau mất mát Với anh Tôi cũng cư xử như vậy Nhưng mà anh không những không tránh xa Còn cứ như vậy tiến tới Đến mức tôi gần như phát điên Và phải nói ra tất cả sự thật Tại sao anh lại tốt như vậy chứ Sự tốt đẹp của anh Càng khiến tôi trở nên yếu đuối Chỉ sợ rằng Tôi sẽ không thể nào gồng mình được lâu nữa Tôi cất từng tiếng trong thổn thức Nguyên à Tại sao anh có thể tốt như vậy Anh không cảm thấy là em nhơ nhúc sao Lan Em đã quên những gì anh từng nói sao Tình yêu là tình yêu Quá khứ là quá khứ Và anh không hề quan tâm đến quá khứ của em Ngược lại Anh rất đồng cảm và thương em Khi biết em như vậy Anh càng phải trân trọng em Bảo vệ em nữa Khi anh nói rằng chúng ta hẹn hò đi Nghe là anh hoàn toàn chịu trách nhiệm Với lời nói của mình Anh muốn trở thành người đàn ông của cuộc đời em Nếu như chỉ vì quá khứ của em mà bỏ chạy Thì anh đã không nói với em Những chuyện đó Chưa bao giờ có một người đàn ông nào với tôi Nói những điều như vậy Bất giác tôi vòng tay ra ôm lấy anh Tôi muốn cảm nhận hơi ấm Từ anh lâu hơn một chút Trước kia tôi luôn sống khép mình Và giấu giếm quá khứ Cho đến bây giờ vẫn như vậy Tôi sợ chỉ cần mình bày tỏ với người khác Thì họ sẽ chảy mất Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có một người thông cảm Yêu tôi nhiều đến như thế Tôi sụt xịt cái mũi tắc ngán của mình Rồi hỏi bằng giọng ngàn ngào Tại sao lại như vậy? Tại sao chỉ trong một tháng Anh lại thích em chứ? Tại sao lại thông cảm cho em như thế? Tại sao không phải là người khác? Em có gì chứ? Anh xích chặt vòng tay của mình hơn nữa ôn tồn rồi nói Vậy thì tại sao em không trân trọng mình như vậy Em nhìn em xem em đang tự ti không trân trọng chính mình Em nên biết trong lòng của anh em giống như một đó hoa ngọc lan thanh khiết Dù người ta còn ném em xuống đống buồn lầy thì em vẫn tỏa hương thơm ngào ngạt Sự trong sáng của em không dễ bị người ta dẫm đạp dày vò đâu Lần đầu tiên anh nhìn thấy em Nhìn vào đôi mắt của em Thì anh đã biết Em là một cô gái phức tạp Có tự ti Có bướng bình Có diều dàng Và có cả sự say sức Là một cô gái nhạy cảm Sở hữu nội tâm phức tạp Em là người con gái đầu tiên Khiến anh lỡ một nhịp tim khi nhìn thấy em Khoảnh khắc Em ngồi trên hồ nước Vùng vầy đôi chân trần của mình Anh đã tự hỏi mình rằng Em là ai Tại sao anh chưa từng gặp người đẹp giống như em Hai tay của tôi bấu chặt bờ vai của Nguyên Hơn Tôi không biết phải nói gì vào lúc này Thực sự thì hình ảnh của tôi Trong mắt của anh đẹp đến như vậy sao Ngay cả khi biết tôi không trong sáng Ngay cả khi biết tôi là kiểu nữ Có người bao nuôi Vậy mà anh vẫn chọn cách yêu thương tôi Có phải là tôi đang nằm mơ không Một người tốt như vậy Có thể xuất hiện trước mặt tôi Nếu như đây là một giấc mơ Tôi nguyện ôm anh lâu hơn nữa Chỉ sợ rằng mình sẽ tỉnh giấc thôi Anh biết là em không thể nói Nhưng mà em có thể tin anh được không? Chỉ cần gật đầu thôi Tôi chầm ngâm một chút rồi lặng lẽ gật đầu Nếu nhà em không thể nói Chỉ cần ra hiểu cho anh bằng cách lắc đầu Hoặc là gật đầu nhé Tôi lại nhẹ nhàng nhà gật đầu Bây giờ anh muốn em tin tưởng anh 100% Được chứ? Tôi không do dự tiếp tục gật đầu Được rồi Sau khi nghe những điều em nói Anh thực sự muốn giúp em Quá khứ của em tuy rằng Anh không thể có mặt Nhưng mà tương lai Anh có thể giúp em Bởi vì anh không muốn em tiếp tục như vậy Anh muốn biết Người phía sau của em là ai Tôi khừng lại nút nước bọt Lana Nghe anh nói này Em không phải sợ gì cả Anh sẽ giúp em, được chứ Chúng mình phải tin nhau Không phải là tôi không tin anh Mà bởi vì thế lực kia quá lớn Tôi không thể nào quên lần đầu gặp quân Và ba điều luật đó Nếu như tôi nói ra Không chỉ tôi Mà đối phương sẽ gặp chuyện không may Lần này thì tôi im lặng Không phải là tôi không tin anh Mà tôi sợ nếu như nói ra điều đó Tôi và anh đều không có kết cục tốt nguyên thấy tôi im lặng một lúc lâu Không lắc đầu cũng không gật đầu Đành thờ sai một hơi Lan, chúng ta đã thống nhất, sẽ tin tưởng nhau Thế em không tin vào năng lực của anh á Tôi lắc đầu ngoài ngoài Cuối cùng thì nguyên buồn giàu say dây thái dương anh nói Được rồi, việc đó khó nói lắm có phải không Anh hy vọng lần tới em sẽ nói cho anh biết Công việc của em, mọi thứ Anh sẽ cố gắng hỗ trợ hết sức có thể Thế nên anh sẽ không để em thiệt thòi Hãy nhớ rằng khi nào sẵn sàng nói Anh luôn ở đây Em hiểu chứ Tôi gật đầu Sau đó thì anh không hỏi thêm Bất kỳ một câu nào nữa Trong gương mặt của anh rất nặng nề Tôi biết là anh đang buồn Khi tôi không trả lời câu hỏi đó Tôi muốn anh hỏi một câu khác Không phải là chuyện đó cũng được Tôi sẵn sàng trả lời anh Tôi không muốn nhìn thấy Sự buồn dầu trên gương mặt đó Việc đó càng ít người biết càng tốt Ngay cả ông Lâm Cũng không hề biết thân phần thực sự của bọn họ Nếu như tôi nói cho anh thì tai họa sẽ ập xuống cả tôi và anh Cái giá phải trả quá lớn Tôi muốn được tự do Nhưng mà tôi không muốn phải đặt cược Tôi lo cho anh lắm Quý vị và các bạn thân mến Như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyền ngày hôm nay Và giờ đây thì anh chàng Vũ Khôi Nguyên đã tỏ tình với Ngọc Lan rồi Thế nhưng mà cô chưa thể nào đồng ý bởi vì cô sợ Cô sợ người đàn ông trong bóng tối kia Mặc dù là cô có tình cảm với Khôi Nguyên đấy à, Giây phút khi mà Vũ Khôi Nguyên hỏi Ngọc Lan rằng Anh muốn biết Người phía sau em là ai à, Lúc đó thì anh sang là có suy nghĩ Không nhé, anh và người đàn ông kia không phải là một Và cả hai người họ là hai người hoàn toàn khác biệt đó. À, Rất có thể Cả hai người họ khác biệt Vậy thì sau này ai sẽ là nhân vật nam chính Khi mà Ngọc Lan từng mơ một giấc mơ à, Có một người truy đuổi cô Rồi hỏi cô rằng Hắn ở đâu Thế nhưng mà khi đó cô chỉ có thể nói rằng cô không thể nào phản bội và cô đã gục ngã trên vũng máu. Điều này cho thấy là sau này vì người đàn ông đó cô sẽ rất trung thành với người đàn ông đó. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là nhân vật nam chính thực sự của chúng ta khi nào sẽ lộ diện đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền thú vị thì hãy dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh xa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Trị Sậu.